Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 178 tình chú Ca Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fizhonkip Người nào Việc đã đến nước này Những điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi Phong Linh yên lặng nhìn hai mẹ con nhà này, nhưng ngay khi nàng muốn xoay người thì nghe thấy phi ưng hơn một tiếng. Cẩn thận! Sau đó hắn chợt nhào tới, đẩy Phong Linh ra, dơ chân đá văn châu châu. Phong Linh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì người đã nằm xuống đất. A da? Nương! Tam nương!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 Trên giang hồ có một độc chú môn rất thần bí, các chế luyện rất thần bí đặc biệt, ly kỳ cổ quái. Loại độc lợi hại nhất của họ là tình chú. Ngươi có thể gọi nó là độc cũng có thể gọi nó là chú. Đây là một loại độc sống mãi được cái.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 Ông trời ơi, không cho người ta sống nữa sao? Đang im đẹp thế này, nàng đâu có trêu chọc người nào đâu. Phong Linh vỗ ngực liên tục. Xấu số thật không ngờ nữ nhân này lại độc ác như vậy. Nếu một ngày nào đó nàng ta không vui treo ngược đầu lên thì ta đi tìm ai nói lý lẽ đây. Bảo Bảo lắc đầu một cái kéo ướm tay áo thần hoàng.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 tam nương Dạ vô hàm bước nhanh vào Phong linh giống như thú mắt bẫy, Đi qua đi lại Vừa nhìn thấy hắn Nàng ướt ướt nhào vào ngực hắn Vô hàm ta sắc chết rồi Ngươi nói cái gì Dạ vô hàm kinh hải kéo nàng qua Vội hỏi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lúc này, Phi Ưng tiến lên quỳ xuống đất Vương gia Thuộc hạ bảo vệ không chu Toàn Nguyện lấy cái chết tạ tội Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif